Kính thưa quý vị và các bạn, à, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya vào lúc 22h cộng trừ 10 hằng ngày Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với à, tập 2 của cậu thầy phiêu lưu ký hành trình đi Thái Bình à, Trước khi chúng ta vào tập 2 thì à, mình xin phép là mình review lại nhanh tập 1 cho anh chị em à, cùng nắm được cơ bản nội dung Đó là ở tập 1 thì các bạn đã thấy là ở mảnh đất Thái Bình đã xảy ra một cái sự vụ ở cái gia đình nhà này Có cô cô con gái dở uh, điên dở khùng là cái cô Yến Bởi vì là gia đình cay nghiệt hoặc là vì rất nhiều nguyên nhân Hoặc là vì một cái lý do nào đó nó khác biệt uh, Dẫn đến việc là cái cô con gái này đã chết Mà cái chết thì có vẻ nó còn rất là nhiều cái vấn đề uh, chưa được rõ ràng Và cái, cái oan hồn của cái cô Yến này đã trở về Ờ uh, đầu tiên là là đã trở về và đã đã ám những cái người trong chính gia đình của cô ấy và đến đẩy đến cao trào thì là đã bắt luôn cả cha và anh trai của cô ấy đi à, ở bên phía nhà ông đồng với cậu tẩy thì có một cái sự thú vị đó là à, bạn thân bạn thân à, Lâm Sẻo đã được ra tù sau hai năm ăn con án là tổ chức đánh bạc. Thì đã về và ngay khi về thì đã bị Đồng hư hỏng Cho ăn một cú Cũng rất là buồn cười, có tiếng mà thằng cậu Em có thể là ấn F5 đi Có tiếng ok đâu Và bên phía cậu Tẩy thì dường như là cậu Tẩy Cũng đang chuẩn bị bắt nhập với cái cuộc sống Chuẩn bị của hiện đại Và dường như là có thể là sẽ bị Rất có thể là bị ông Đồng, ông kéo theo Để đưa vào cái con đường hư hỏng Chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp là cái điều gì Xảy ra với gia đình nhà ông Định bờ núi Ở bên Thái Bình và Cậu Tẩy sẽ bị Đồng Hư Hỏng đưa vào cái con đường tội lỗi Ra sao à, Điều gì sẽ dẫn cậu Tẩy Cùng với Đồng Hư Hỏng đi sang bên Thái Bình Và sẽ còn nhiều điều thú vị Nữa ở tập này Để đọc các tác phẩm khác của Hà Cơ Thì các bạn có thể truy cập vào Facebook của Hà Cơ À cũng dán ở phần mô tả của video của bên bên Facebook Ở bên Youtube có rồi đúng không các bạn Sao nhiều anh chị em bảo lỗi vậy Có rồi mà tôi chạy từ nãy đến giờ rồi Các bạn bị, có bị lát không? Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Hà Cơ Mà chắc là cũng rất nhiều bạn đã biết rồi Mình không cần phải nói nhiều nữa Và ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Vào tập 2 của Cậu Tẩy Đuổi Vong Ở Thái Bình của tác giả Hà Cơ sau khi đầu tóc đã chải chuốt dựng nhọn hoắt như cái trào màu đã mặc con áo hoa hỏe hoa sói cùng với cái quần ca kê màu trắng nõn nà bấy giờ ông đồng mới bước ra ngoài hắng rộng bà nội nhà trông nhà rồi ngủ trước nghe chửa tôi với cậu ạ đi bắt ma, về muộn đấy nhó ông đồng nói phét không chớp mắt bà đồng nghe chồng nói cũng chạy ra lo lắng nhìn cả hai người đoạn hỏi ôi rồi thế thế lại đi bắt mà dạ thế, thế cậu đi cẩn thận nhá ôi cứ nói đến ma đến quỷ là nhà con hãi lắm cậu ạ cậu có gì là cậu để ý đến ông nhá cậu nhá cậu tẩy trố mắt nhìn lão đồng đoạt lão quay ra nháy nháy mắt với cậu làm hiệu cậu hiểu ý gật gật đầu đoạn hắng rộng ờ ờ ờ ừ lần bên có nhà nó có vong gấp quá người ta gọi tôi Thế, thế thôi tôi với lão đi một lát nữa rồi xem về sớm bà, bà cứ yên tâm nhá bà đồng ngô nghê nghe lời cậu tẩy nói thì tin ngay đon đả tiễn hai người ra tận cổng còn tha thiết dặn đi dặn lại là phải nhớ phải nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.